các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc may chương một trăm hai mươi cửa thứ mười ba ăn tết xong thời điểm vào cửa của cố long minh cũng gần kề nguyễn đăng trúc đã chọn xong giấy gợi ý của cửa cấp sáu nội dung ghi trên giấy là một cái tên rất quen thuộc với mọi người minota một q u á i vật đầu bò tót thân hình người làm nhiệm vụ canh gác mê cung được nhắc đến trong thần thoại hy lạp trong thần thoại minotor được sinh ra bởi cuộc phối ngẫu giữa người và bò trắng tính tình tàn bạo vô cùng con q u á i vật bị n h ố t trong một mê cung cực lớn ở kory mỗi năm cần phải ăn bảy cặp đồng nam đồng nữ về sau nó bị con riêng của quốc vương athen là the rớt chán chết tóm lại xét riêng câu chuyện thần thoại thì không có quá nhiều thông tin liên hệ với cửa có lẽ sau khi vào cửa gặp được tình hình thực tế mới có thể từ từ tìm ra ý nghĩa của gợi ý lâm thu thạch đưa cho cố long minh xem trước nội dung gợi ý cố long minh sau khi xem được thì tỏ vẻ vô cùng cảm kích với lâm thu thạch nhưng lâm thu thạch cũng rất dứt khoát nhắc nhở cố long minh chuẩn bị tinh thần trước rằng lần vào cửa này họ không thể bảo đảm an toàn cho cố long minh được cố long minh đồng ý tất cả đã bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc một đi không trở lại thời gian cửa mở là mùng 10 tết thời điểm mà mọi hoạt động ăn mừng năm mới đã vào hồi kết thúc sau khi nghỉ ă n nhàn mọi người quay trở về với b u ồ n quay công việc lâm thu thạch sắp sẵn những vật dụng cần thiết giờ chỉ còn việc chờ đợi chẳng mấy chốc mùng 10 đã đến đó là một buổi chiều thời tiết mát mẻ trong biệt thự không còn ai chỉ có lâm thu thạch ngồi ở phòng khách ăn hạt bí do lưu d i ễ m tuyết t rang tài bếp núc của lưu d i ễ m tuyết vẫn luôn ở phong độ đỉnh cao hạt bí r a n g ổ t h ê m mũ vị hương t h ơ m nước mũi lâm thu thạch chỉ cần một nắm là đủ giết thời gian cả buổi chiều nguyễn nam trúc đang ở trên tầng quần áo vừa thay xong lâm thu thạch thấy thời giờ sắp đến bèn khoác chiếc ba lô bị nhét đến căn phòng lên tầng tìm hắn do gặp phải quy tắc giới hạn bữa ăn từ cánh cửa lần trước lần này lâm thu thạch cố tình mang theo khá nhiều đồ ăn có một số vật dụng hàng ngày ở thế giới thực có thể mang vào cửa các loại vũ khí phạm quy thì không được ví dụ như các vũ khí nóng như súng sẽ không thể mang vào cửa dĩ nhiên sau khi vào cửa rồi họ sẽ có khả năng phải đối mặt với những quy định đặc biệt như ở cửa viện điều dưỡng w a v e r l y h i l l npc đã đưa ra quy định không được ăn đồ ăn từ ngoài mang vào trên thực tế trong đa số trường hợp những quy định như vậy thường ít khi xuất hiện nhưng có chuẩn bị vẫn hơn chuẩn bị cấm ăn khi chưa mở rương ở cửa cấp 10 khiến lâm thu thạch bị ám ảnh khá nhiều lâm thu thạch đi vào phòng nguyễn nam trúc ngồi lên giường cùng chờ đợi với hắn cậu cảm thấy không khí xung quanh dần dần thay đổi bỗng nhiên nguyễn nam trúc ngồi bên cạnh cậu đã biến mất lâm thu thạch đứng dậy mở cánh cửa phòng trước mặt ra ngoài hành lang đã xuất hiện m ư ờ hai cánh cửa sắt màu đen quen thuộc cậu đi đến cánh cửa số sáu đưa tay mở ra một giây sau cậu bị một lực hút siêu mạnh kéo vào cửa cảnh vật xung quanh biến hóa đảo lộn cực lớn khi mở mắt trở lại cậu cảm thấy được những sao động rất nhỏ ở dưới chân mình cậu định thần nhìn kỹ phát hiện mình đang có mặt ở trên một con thuyền cũ kỹ có kích thước cực lớn bấy giờ đang là hoàng hôn mây đen trên trời xả xuống thấp đến g h e người dường như chực chờ đổ ẩm xuống mặt biển đại dương tối đen thăm thẳm đang cuộn trào trước mắt cậu những ngọn sóng bị cơn gió cuốn tung bọt nước lân thu thạch n g ư ờ i thấy mùi thanh màn mặn của nước biển chiếc tàu cũ dưới chân không ngừng t r a o đảo vì sóng và gió cậu cúi xuống nhìn mặt tàu lát gỗ bên trên vẫn còn dính một vài nhánh trong biển thoạt nhìn khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu lân thu thạch tiến lên vài bước trong khoang tàu tỏa ra ánh đèn mờ mịt cậu men theo hành lang tiến vào bên trong nghe thấy ở đó phỏng ra tiếng gạo h ó c thê lương <cười> tại sao tôi lại có mặt ở đây trước của các người đã làm gì tôi hả đã lâu lắm rồi lâm thu thạch không nghe thấy tiếng khóc của người mới cậu c ả m thấy hơi kinh ngạc liếc qua người đang khóc lóc tỉ tê đó là một cô gái trẻ đang giơ tay quệt nước mắt lũ biến thái chắc chắn là tôi bị mấy người bắt cóc tôi phải báo cảnh sát bắt hết mấy người đa phần những người xung quanh đ ể im lặng nghe tiếng khóc của cô gái người mới luôn phản ứng theo một vài cách giống nhau đa số thì khóc một vài người định bỏ chạy bộ phận khác do tinh thần quá yếu đuối nên vừa đặt chân vào cửa đã hoàn toàn suy sụp lâm thu thạch đứng im không nhúc nhích cậu để ý thấy quanh chỗ cô gái đang khóc còn có vài người khác mang sắc mặt không được tốt lắm gương mặt những kẻ này tràn ngập sự kinh hoàng rõ ràng là bị hút vào cửa khi chưa hề chuẩn bị chắc hẳn họ cũng là người mới giống cô gái kia được cái họ không khóc lắp ầm ĩ xem ra vẫn còn giữ được sự bình tĩnh ánh mắt lâm thu thạch tìm kiếm khắp nơi rất nhanh đã tìm được mục tiêu của mình một cô gái ngồi trong góc đang m i ệ n g cười nhìn về phía cậu cô gái mặc váy dài đúng như trang phục trước khi vào cửa của nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch đã khá chắc chắn bèn thong thả đi đến trước mặt cô gái giơ tay ra dư lâm lâm t r ú c manh cô gái nắm lấy tay cậu cười nói đã có duyên gặp mặt xin hãy trân trọng lâm thu thạch phì cười, <cười> đúng thế hãy trân trọng nhân duyên này cái tên kịch sĩ này đúng là không có sân khấu cũng tự tạo sân khấu để nhảy lên hai người đang nói chuyện từ cửa khoang có một người đàn ông trẻ ngây ngang đi vào diện mạo người này tuy lạ hoắc nhưng bộ đồ hắn mặc trên người đã nói cho lâm thu thạch biết thân phận của hắn đó chẳng phải ai khác ngoài cố long minh người đã hẹn trước với lâm thu thạch qua mạng cố long minh ướt n h ạ t từ trên xuống dưới vừa bước vào hắn đã lầm bầm chửi mắng má nó chứ lại n h ắ m mình vào xuồng cứu sinh sao con thả luôn xuống biển ấy gánh t ị với vẻ đẹp trai của anh hay gì mặc dù hắn nói rất nhỏ nhưng thính giác lâm thu thạch đủ nhạy để có thể nghe rất rõ nội dung câu chửi đồng của hắn lâm thu thạch nhất thời cảm thấy chẳng biết nên cười hay nên khóc dĩ nhiên cậu không cười ra tiếng chỉ ho khai một cái dùng tay che miệng cố gắng nín nhịn ánh mắt cố long minh đào qua đám đông một lượt rồi nhanh chóng dừng lại ở chỗ lâm thu thạch và nguyễn nam chúc hắn cười hì hì tiến lại gần chào hỏi hai người giả vờ như đây chỉ là một sự tình cờ thực ra trò giả vờ làm q u e t này chỉ có tác dụng ở những cửa cấp thấp còn sau này ai cũng thuộc loại yêu tinh yêu quái cả những kẻ đi một mình không dẫn theo đồng đội mới được coi là lập dị lâm tư thạch trước đây cũng lo rằng những người khác sẽ nhận ra họ vốn là một đội nhưng hiện tại cậu cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng nữa khoang hành khách của con tàu không lớn lắm ánh sáng cũng không đủ thiết bị chiếu sáng trong khoang chỉ là vài chiếc đèn dầu nhỏ treo trên trần ngọn lửa trong tim đèn chốc chốc lại lay động theo cơn rung lắc của con tàu cũ kỹ trời bên ngoài đã tối sầm lượng người tụ tập càng lúc càng đông cuối cùng dừng lại ở con số mười bốn mọi người vừa quan sát xung quanh vừa nói chuyện với đồng đội của mình chẳng mấy chốc họ đã tách ra thành mấy nhóm những người mới do đó bị cô lập đành tự động hội họp lại cùng nhau trong khi các nhóm trì r ằ m bàn luận từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên bước vào ông ta ăn mặc như cướp biển thời trung cổ tay cầm một chiếc đèn dầu chập chờn chất tắt chào mừng đến với con tàu san hô đen người đàn ông lên tiếng giọng ông ta khản đặc nghe như chứng nghiện rượu hoặc nghiện thuốc lâu năm đã khiến cổ họng ông ta bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn hy vọng các vị sẽ có khoảng thời gian vui chơi thoải mái tại đây dứt lời ông ta bật cười như một kẻ tâm thần tiếng cười khẽ é cổ chẳng khác nào tiếng móng tay cào trên bảng đen nghe tê cả dao đầu mười ngày nữa san hô đen sẽ cập cảng ông ta tiếp khi đó lịch trình coi như kết thúc quý vị hãy cố gắng tận hưởng quãng thời gian tuyệt đẹp này khi người đàn ông nói xong có một người đột nhiên lao ra khỏi khoang l â m thu thạch từ người này làm vậy do quá sợ hãi không ngờ một lát sau cậu nghe thấy từ bên ngoài vọng lại tiếng nôn ói ầm mỹ. hóa ra là một kẻ đen đ ù i bị chứng say sóng đây rốt cuộc là nơi nào vậy cô gái trẻ mới khóc lóc ban nãy cảm thấy hoảng sợ vì người đàn ông vừa xuất hiện cô nói chúng ta đang quay chương trình truyền hình ư thực sự tôi rất sợ c h o tôi rút lui được không tôi không muốn tham quan gì cả xin ông t à i cướp biển hoàn toàn không để ý tới cô ông ta nhìn đám đông với ánh mắt lạnh lẽo cô gái kia định tiến lên níu tay ông ta cầu xin nhưng khi tới gần đột nhiên cô dừng lại sau đó vội vã giật lùi mấy bước sắc mặt trắng bệch cứ như vừa trông thấy một điều cực kỳ kinh khủng l â ơ n thu thạch không có khả năng quan sát sắc bén như nguyễn nam trúc lại thêm ánh sáng trong khoang tàu mờ mịt khó mà nhìn rõ bất cứ thứ gì nguyễn nam trúc bèn hạ giọng giải thích chuyện vừa xảy ra trên người lão bám đầy một thứ côn trùng màu đen cố long minh rùng mình nói trước cổ ông ta còn sống hắn đã chết vậy không biết nguyễn lam chúc nói nhìn chung chẳng hay ho gì cả thông thường những npc mang nhiệm vụ truyền đạt thông tin quan trọng sẽ tương đối bình thường nếu bọn họ cũng bất thường thì c ử đó có lẽ không có nhân vật nào bình thường cả lâm tú t h ạ c không ngờ bối cảnh của c ử lần này lại là một chiếc tàu cũ trước mắt chỉ mới biết được thông tin thời gian giới hạn là mười ngày đi nào tôi sẽ dẫn quý vị tới chỗ nghỉ ngơi người đàn ông nói trời sắp tối rồi và cũng sắp mưa nữa ông ta nói xong hai câu lại bật cười như điên điệu cười của ông ta khiến tất cả mọi người càng thêm bất an nbc dẫn họ đến khoang hành khách công việc chia phòng bắt đầu các phòng nghỉ tại đây đa phần là phòng đôi chỉ có một số ít phòng ba người đáng lẽ lông thu thạch bị v h â n vào một phòng đôi nhưng cố long minh đã mặt d à y đề nghị đổi phòng với một người khác bằng mọi cách có được phòng ba mới thôi ở đây mà cậu cũng dám mặc cả lân thu thạch dành cho cố long minh ánh mắt kính phục cố long minh nói vì sợ chết mà hắn không muốn ở một mình mặc dù làm kỳ đà càn mũi chẳng hay ho gì nhưng vẫn còn hơn là một xác chết nguyễn nam t r ú c nửa cười nửa không nói hợp lý họ vốn định kiểm tra tình hình trên t ầ n g một lượt nhưng vì thời giờ đã muộn đi lại ở bên ngoài vào lúc này quả thực quá nguy hiểm s a o vậy họ quyết định nghỉ ngơi chờ sáng mai tính tiếp thế là cả b a cầm theo chìa khóa về phòng tắm rửa qua loa rồi lên giường đi ngủ n h ì n lúc nguyễn Nam trúc thay quần áo cố l ò n g m ì n h kéo kéo l â m thu thạch khẽ nói người anh em à anh là đồ không lương tâm các bạn gái xinh đẹp như thế mà không giới thiệu với tôi l â m thu thạch ậm ờ nói à thực sự quá đỉnh cố long minh nói ôi nếu tôi có người yêu sinh như thế chắc tôi sẽ dính lấy cô ấy suốt ngày mất vừa nói hắn vừa nhìn lâm thu thạch một cách ngưỡng mộ lâm thu thạch thấy cố long minh như vậy trong lòng bắt đầu nghĩ nếu biết nguyễn nam trúc thực ra là trai giả gái không biết hắn sẽ phản ứng thế nào dĩ nhiên lâm thu thạch sẽ không nói với cố long minh ngay bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa là thành viên của h á c diệu thạch trong khi chuyện nguyễn nam chúc giả gái quả thực là bí mật lớn nhất của hắc diệu thạch bên kia nguyễn nam chúc đã thay xong quần áo đi ra nói hai người đang nói chuyện gì vậy không có gì lâm tù h thạch đ p qua loa cậu ta khen em xinh nguyễn nam chúc nghe vậy à lên một tiếng đầy ẩn ý cố l ò n g m ì n h ba chấm sao hắn lại cảm thấy sau lưng l ạ n h lạnh thế nhỉ chiếc tàu quanh năm lênh đênh giữa sóng nước nên giường ngủ tàn ra mùi ẩm mốc nằm lên gây cảm giác không thoải mái cho lắm càng về đêm sóng và gió biển càng mạnh n g a y các căn phòng ngủ cũng bắt đầu lắc lư lâm tu thạch nhớ tới c á c người bị say sóng n g ắ t ngoài ban tối đến khi họ rời khỏi vẫn liên tục nôn mửa cậu cảm thấy người này coi như chẳng còn hy vọng gì sắc trời bên ngoài đã tối đen chỉ còn tiếng gió t h ổ i vù vù và tiếng những cơn sóng vỗ vào nhau lâm tu thạch nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ thế nhưng còn chưa kịp thiếp hẳn đi cậu đã bị một tiếng sấm làm sực tỉnh tiếng sấm như đánh xuống ngay trên đỉnh đầu họ ầm một tiếng cực lớn đánh thức cả ba người đang mơ màng tiếp theo đó là tiếng mơ rơi l ộ t đ ộ t âm thanh của những giọt mưa rào rào đáp xuống lẫn với tiếng gió rít gào cứ như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ căn phòng càng rung lắc dữ dội hơn lâm thu thạch bật dậy khỏi giường qua lớp kính cửa sổ cậu nhìn ra màn đêm bên ngoài chợt thấy trên bong tàu có hai ngọn đèn sáng ở trên tàu gần như chỉ có thể dùng đèn dầu nhưng tại sao hai cây đèn kia không bị thổi tắt giữa cơn mưa dữ dội lâm thu thạch đang cảm thấy thắc mắc chợt cậu nhận ra ánh đèn này có gì đó không ổn đúng lúc đó nguyễn ông trúc ngồi phía sau khẽ nhắc đừng nhìn nữa lâm thu thạch hứ đó không phải đèn nguyễn ông trúc nói mà là một đôi mắt một đôi mắt màu vàng không thuộc về con người chủ nhân đôi mắt đang rình mò điều gì đó với vẻ ác ý như một b ã n h thú tìm kiếm con mồi l â m thu thạch nhanh chóng nhìn đi chỗ khác cậu nói đó là thứ gì vậy không biết nữa không nhìn rõ nguyễn đăng trúc nói nó mang đường nét của con người nhưng lại không giống người l â m thu thạch khẽ nhíu mày lần thứ hai nhìn ra ngoài cửa sổ cậu phát hiện đôi mắt đã biến mất những tiếng sấm đi đùng vang lên mùi tanh cửa biển càng lúc càng nồng nguyễn nam trúc trèo lên giường của lâm thu thạch cả hai ôm lấy nhau mà ngủ chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng chú chó độc thân duy nhất cố long minh thì không có được d i ễ n phúc ấy hắn nằm bên cạnh lâm thu thạch ánh mắt ai oán thầm nghĩ những ngày kế tiếp chắc chắn sẽ bị nhồi thức ăn cho chó đến nít bụng cơn mưa kéo dài đến gần sáng mới ngất dần tim mưa đã tạnh nhưng sắc trời vẫn không quang đãng hơn là bao mây đen vẫn răng kín khoảng trời bên trên chiếc tàu khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên l â m thu thạch còn tưởng trời vẫn chưa sáng cậu nhìn đồng hồ phát hiện bây giờ đã là tám giờ vậy mà cảnh vật bên ngoài vẫn tối om chào buổi sáng nguyễn đăng trúc cất tiếng chào l â m thu thạch l â m thu thạch nói chào buổi sáng hôm nay trời âm u quá nhỉ nguyễn đăng trúc nói chắc sẽ tiếp tục mưa hắn và lâm thu thạch đi lên boong tàu nhìn nước biển đen x ì đang cuộn sóng dữ dội quanh thân tàu ngước mắt nhìn ra xa họ không tìm được bất cứ dấu hiệu nào của đất liền chỉ có biển nước mênh mông còn chiếc tàu cũ kỹ này là thực thể duy nhất hoàn cảnh bị cô lập dễ khiến tinh thần con người nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực ngay đến lâm thu thạch cũng cảm thấy hơi khó chịu với cảnh vật trước mắt nào đi ăn sáng thôi cố long minh gọi họ cậu chàng này thần kinh khá vững đấy nguyễn đăng trúc nghe tiếng gọi của cố long minh bèn nói một câu đầy ẩn ý phải l â m thu thạch nói tố chất tâm lý của cậu ta không tệ để sinh tồn trong cửa bạn có thể không quá thông minh nhưng nhất định phải có lòng dũng cảm đứng trước những tình cảnh kinh hoàng nỗi sợ hãi có thể khiến con người ta đánh mất khả năng tư duy người thông minh đến mấy mà thiếu đi lòng kiên định sẽ trở nên kém cỏi hơn cả cậu bé trình thiên lý có thần kinh thô ba người đến phòng ăn bầu không khí tại đó thật u ám nặng nề có thể dùng từ tràn ngập m ù i chết chóc để hình dung l â m thu thạch ban đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy thực đơn cậu cũng bất giác tụt cả hứng các món ăn đều là cá mà còn không phải tươi ngon gì cho cam cố long minh dùng đũa chọc vào một chiếc đầu cá có đôi mắt trận trừng nói cái này ăn được à chỉ nhìn thôi cũng đủ mắc ói rồi trông có vẻ khó nuốt lâm thư thạch nói cậu nếm thử xem cố long minh gấp một ít thịt ở m a n g cá đưa lên miệng nếm thử cơ mặt hắn co rúm tức thì má nó cửa này bị cắt xén chi phí thức ăn à khó anh không thể t à được chẳng khác gì đồ ăn để ba bốn ngày anh nếm thử không lâm thư thạch nói tôi chịu cố long minh ba chấm bữa sáng đa phần đều là cá ươn ngoài ra còn một vài thứ sợi mì và đậu hạt trông nhạt nhẽo chẳng có mùi vị hoàn cảnh trên tàu đã đủ khắc nghiệt rồi đồ ăn như này chẳng khác nào tặng thêm độ khó nhưng nhóm lâm thu thạch hoàn toàn không quan tâm thấy có vẻ khó nuốt trôi bữa sáng họ lẳng lặng bảo nhau về phòng lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra cố long minh thấy họ lôi ra một l ọ ớt chưng dầu má nuôi không khỏi trợn tròn mắt hai người mang cả má nuôi theo cơ à bộ tính đi du xuân hay sao vậy có ăn không l â m t ư thạch đ ồ dầu ớt m á nuôi lên món mì lấy từ phòng ăn có chứ có chứ đồ nhiều vào cố lông minh mặt d à y nói cuối cùng họ đã giải quyết xong bữa sáng chuẩn bị đi thám thính một vòng quanh tàu chiếc tàu này tổng cộng có ba tầng cấu trúc giống với loại tàu lớn thời trung cổ nhưng rất cũ kỹ dấu vết thời gian có mặt ở khắp nơi ngoại trừ npc hôm qua họ không thấy bất kỳ thủy thủ nào khác trên tàu hình như cả chiếc tàu chỉ có duy nhất một npc chờ ngày tàu cập bến là nhiệm vụ mà npc sai cho mọi người nhưng lâm thu thạch hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nếu họ không thể tìm ra cửa trong vòng mười ngày chuyến du lịch này sẽ liên tục lặp lại hết mười ngày này tới mười ngày khác khi đi lên tầng hai cậu nghe thấy một chuỗi âm thanh lộc cộc cậu không biết nguyễn nam trúc và cố long minh có nghe thấy không bèn hỏi hai người nghe thấy gì không gì cố long minh dường như không hề nghe thấy nguyễn ông chúc nói nghe được loáng thoáng nhưng không rõ lắm âm thanh phát ra từ trong góc kia lân thu thạc đi theo hướng tiếng động nói qua đó xem thử đi còn chưa kịp đi đến nơi cậu đã ngửi thấy một mùi cá tanh nồng nặc khó mà chịu nổi khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn may mà t r ì n h nhất tạ không có ở đây nếu không chắc đã ngất ngay tại trận rồi mùi cá và tiếng động đều xuất phát từ một căn phòng bởi vì bấy giờ khoảng cách đã đủ gần cố long minh và nguyễn nam trúc cũng bắt đầu nghe thấy tiếng lộc c ọ c đó ba người đi chậm dần x u y ê n qua cửa kính họ nhìn thấy cảnh vật bên trong phòng đó là một gian phòng bếp bên trong treo một số dụng cụ nấu bếp thứ đầu tiên đập vào mắt bọn họ chính là đống cá chết được treo dày đặc gần đó chính giữa phòng là một người mặc tạp dề y đứng quay lưng lại với nhóm lâm thu thạch đang cắm cúi chặt cái gì đó cố long minh quan sát một lúc Xích nữa thì nôn ra nói đừng bảo hắn đang làm đồ ăn sáng cho chúng ta nguyễn Nam g trúc rất tỉnh nhiều khả năng là như vậy cố long minh sáng nay hắn đ a n g nếm một miếng cá lâm thu thạch vỗ vỗ vai cố long minh tỏ vẻ an ủi có điều người ở trong căn bếp này chính là npc thứ hai họ trông thấy trên tàu ba người đứng ở cửa bếp nhìn một lát thấy người này chẳng làm gì khác ngoài việc chặt cá vì thế cả ba định đến chỗ khác xem thử họ mau chóng phát hiện ra một gian phòng tương đối đặc biệt cửa phòng có khóa cửa sổ kéo rèm bên trong rất yên tĩnh nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi cá tanh nồng nặc ban đầu lâm thu thạch tưởng rằng đó là mùi họ bị dính phải khi đứng ở gian bếp nhưng sau khi ngửi kỹ mới phát hiện đó là mùi bốc ra từ trong phòng có cần vào trong xem không cố l o n g minh đứng bên cửa cố gắng nhìn vào trong nhưng chẳng thấy gì cả nguyễn đăng trúc ngẫm nghĩ một lát nói thử xem sao sau đó hắn rút kẹp tóc ra bắt đầu mở khóa cố l o n g minh trợn mắt nhìn những động tác t h ầ n thục của hắn rồi lại nhìn lâm thu thạch đây đây là kỹ năng cơ bản trong tổ chức của anh à lâm thu thạch cười pha trò hờ hờ đúng thế muốn gia nhập tổ chức thì phải học phá khóa trước cậu nói đến đây thì nghe thấy một tiếng cạch nguyễn nam trúc đã mở khóa xong điều cực kỳ lạ lùng là khi nguyễn nam trúc thử đẩy cửa cánh cửa không hề nhúc nhích mặc dù khóa đã bị giải quyết rồi điều này có nghĩa bên trong vẫn còn một ở khóa nữa dây khóa cố định vị trí của cánh cửa khiến họ chỉ có thể mở ra một kẽ hở chứ không thể hoàn toàn đẩy ra gượm đáng lầm thu thạch đột nhiên cất giọng ngàn nguyễn nam trúc tiếp tục mở cửa dừng lại đi bên trong cửa có tiếng động gì đó nguyễn đăng t ú c khựng lại ngay giây phút hắn dừng động tác từ khe cửa bỗng thỏ ra một bàn tay đầy vẩy trên tay là những cái móng tay sắc nhọn và một đôi mắt màu vàng từ phía bên kia khe cửa đôi mắt ấy nhìn ra bên ngoài đầy vẻ thăm dò và đe dọa hết chương một trăm hai mươi